các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì họ bắt về cho nghe kinh kệ luyện trì chú cúng kiến và cho hưởng hương hoa bánh trái rồi đem những âm binh ấy giúp ngược lại cho dân lúc trước từng có người đem âm binh ra đ ả o kênh giúp người dân đấy ngọc hoa trầm t r ồ như vậy thì tốt quá vừa không có ma quỷ bên ngoài hù dọa người vừa giúp đỡ được bà con mình lắc đầu nói là nói thế t h ô i c h ư hiếm thầy miên làm như vậy lắm, c h ụ c người chưa chắc được một đâu, nên là sư phụ thấy mấy người làm như vậy thì ghét lắm, có thể sẽ ra tay ngăn cản, rồi cầu siêu c h ụ đám ma nữa đấy. May mà sư phụ ngủ rồi. Minh vừa nói vừa quay sang nhìn thầy lĩnh, ông vẫn đang ngủ say mà không hay biết gì. Thôi cô về giường ngủ đi, không có chuyện gì đâu, ngủ rồi sáng còn lên đường nữa. ngào hoa gật gù, cô nhanh chóng quay trở về giường nằm xuống rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Minh, anh nằm đó mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Được một lát thì Minh bật dậy lọ mọ mở cửa rồi đi ra ngoài hóng gió. Bấy giờ ngoài trời đã gần một giờ sáng. Minh lấy bước dạo quanh khu quán trọ. Cái xe xe lạnh của sương mù đổ xuống làm Minh phải khoác thêm một cái áo nữa lên người. đi được một lúc thì mình nghe thấy có tiếng r ê n khóc vang v ẳ n g Anh rón rén bước đến nơi phát ra tiếng động ấy. Đó là một căn nhà kế bên quán trọ. Căn nhà được lập đơn sơ bằng lá dừa, không khó để mình tìm thấy một kẽ hở đủ để đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong nhà ánh đèn dầu le lói nhưng cũng đủ cho m ì n h nhìn thấy bên trong. Đây giống như một cái am hơn là một căn nhà. Căn nhà chỉ có vẹn vẹn một căn phòng, một cái bàn thờ rất lớn. với đ ủ thứ tượng và hình nộm khói tỏa ra nghi ngút từ cái bát nhang lớn đặt trên cái bàn thờ ấy ngồi giữa nhà là một người đàn ông gầy gò ông ta đang cặm cụi làm cái gì ở dưới đất hình như là người lúc nãy mình nhủ thầm tại góc đứng của mình thì chỉ nhìn được sau lưng của ông ta mà thôi nhất thời không biết được ông ta đang làm cái gì mình bèn rón rén đi vòng sang bên hông nhà ở đây có một lỗ thông hơi đủ để nhìn bao quát toàn bộ căn nhà. Vừa hé mắt nhìn vào bên trong, thì Minh nhận ra người đàn ông bí ẩn kia đang cầm một cái túi vải nhỏ. Ông ta có vẻ nâng niu nó no lắm. Cái túi này nhỏ hơn rất nhiều so với cái túi mà ông ta dùng để bắt âm binh lúc nãy. Ông ta đưa cái túi cao lên khỏi đầu rồi đọc một tràng tiếng miên. Mắt nhắm nghiền lại coi bộ tập trung lắm. Sau một hồi lâm dâm đọc chú, thì ông hạ chiếc túi xuống. từ từ mở sợi dây cột trên miệng túi ra. Tiếp đến ông ta kéo một cái mâm lại đặt dưới đất, rồi dốc ngược cái túi chút xuống. Một vật gì đó rơi ra, r ớ t xuống cái mâm nghe bịch một tiếng rõ to. Mình nhèo mắt cố nhìn kỹ xem vật đó là gì, thì người đàn ông kia đưa tay xuống mâm rồi cầm nó rơi lên ngang mặt. Ánh đèn từ trên bàn thờ h á t xuống làm rõ cái vật kia. Nó chính là một cái bào thai, một cái bào thai quần đỏ hón. nó đã đổ tay đổ chân đổ hình hài mình chọn tròn mắt nhìn theo không biết người đàn ông này đang làm gì nhưng cái cảnh tượng này quả thực không thuận mắt cho lắm người đàn ông kia tiếp tục đọc thêm mấy câu tiếng miên mình như không còn tin vào mắt mình trước thứ đang diễn ra người đàn ông đó đưa cái bào thai kia vào miệng mình rồi cắn một cái máu phọt ra tràn trề trên khuôn mặt của ông ấy sự kinh hãi dần đến tột độ là minh không kiềm được. anh ngồi q u ỵ xuống đất, cổ họng t r ự c trào như muốn ói ra ngay lúc này. một lát sau định thần lại thì m ì n h đứng lên, n h e o nhao mắt nhìn lại vào cái lỗ thông hơi kia. người đàn ông vẫn ngồi đấy nhưng không hề nhìn thấy cái bào thai kia hay bất kỳ một dấu tích nào của nó cả. người đàn ông đứng dậy thu dọn chút máu dính trên sàn nhà rồi leo lên giường nằm ngủ. mình nhanh chóng rời khỏi đó, vừa về đến phòng trọ, anh gần như ói cả mật xanh ra. Minh nằm v ậ t ra giường, cái hình ảnh ghê rợn ấy cứ lẩn vẩn trong đầu. m ì n h thì thầm, kinh dị quá, kinh dị quá. Sáng hôm đấy, mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để tiếp tục hành trình, thì anh bốn chạy từ ngoài sân vào với vẻ mặt lo lắng. Không xong rồi, t h ầ y lính ơi. bốn người tò mò quay ra nhìn anh ta, thầy lĩnh vội vàng hỏi chú bốn có chuyện chi thế? cặp ngựa bị bệnh rồi thầy ơi. Nghe